Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quen khó tả Chàng trai liền đứng lại chầm ngâm suy nghĩ Bất giác đôi mắt hướng về phía khung cửa sổ Thấy một người quả phụ đang ngồi khâu vá Cậu không biết đó chính là người vợ hiền thảo của mình trong kiếp trước Chỉ thấy có điều gì đó kỳ lạ mà cậu không sao lý giải được Rồi cậu lại bước đi Và trong ngay thoáng ngắn ngồi ấy Người quả phụ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ Dẫu tướng mạo của chàng đã khét xưa Nhưng quả phụ vừa nhìn thấy liền hiểu ra tất cả. Cô nước mắt tuôn rơi, run rẩy không nói nên lời. Giang đã quay trở lại rồi. Sau đó quả phụ vì nỗi nhớ thương chồng mà lâm bệnh qua đời. Khi xuống dưới hoàng tuyền gặp Mạnh bà, quả phụ liền hỏi: "Lão bà bà, có phải trước đây có một nam tử từng nói với bà rằng, chàng sẽ không quên tôi, sau khi luân hồi nhất định sẽ tìm tôi phải không?" Mãn bà gật đầu, khiến Quả Vũ càng thêm đau buồn. Chàng đã đến đây, vì sao lại không nhận ra ta? Và vì sao lại không nói với ta một lời nào cả? Mãn bà thấy Quả Vũ chưa dứt được Trần Duyên, bèn nói: "Duyên phận của hai người đã hết, chia ly cũng là lẽ đương nhiên." Nhưng thấy cô không đành lòng, ta sẽ cho cô gặp lại anh ta lần nữa. Tuy nhiên, cô sẽ phải ở đây chịu khổ 20 năm. Joy mới được chuyển sinh vào kiếp sống tiếp. Cô có nguyện ý hay là không? Thế là cô được Mẫn bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ hoa bỉ ngạn. Kỳ thực ở đó không hề có cỏ, nhưng trong mắt cô luôn nhìn thấy cỏ dại. Và vì thế mà cô cứ nhổ mãi, dỗ mãi, vĩnh viễn mà cũng không hết được cỏ ở chỗ này. 20 năm sau, Mẫn bà đưa cô lên trước cửa luân hồi và dặn rằng cô hãy đứng ở đây đợi một chút, người cô chờ 20 năm ròng rã sắp đến rồi. Cô gái đứng ở đó như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Suốt 20 năm ròng, nỗi dày vò khắc khoải như thấu tận tâm can. Cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ chỉ để chờ đến giây phút này, gặp lại người chồng mà cô vẫn hằng mong mỏi. Cuối cùng, chàng cũng đến. Nước mắt cô rơi lã chã, nhưng Người mà cô đã dành cả 20 năm đằng đẳng dưới âm giang để đợi chờ Lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm Cô không thể chịu được nữa Bèn níu tay chàng Chàng đã quên ta rồi sao? Chàng trai dững dưng nhìn cô Như nhìn một người xa lạ Anh đón chén canh vong tình của mạnh bà Và uống cạn Rồi bắt đầu bước vào cửa lương hồi Người ta mới nói rằng á Ái tình là chi đây Đau khổ cả một đời nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo chén canh mặn mà mà tan vào cõi hư vô hay sao. Tình ái cũng giống như là đóa hoa bỉ ngạn kia, mỹ lệ, kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn. Có hoa, có lá đấy, nhưng vĩnh viễn cũng chẳng thể nào ở bên nhau. Người ta nói rằng á, hoa bỉ ngạn là loài hoa cô độc, cho nên ái tình cũng là một thứ độc dược khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ dây dứt cả một đời. Người ta nói hoa bỉ ngạn là loài hoa nơi địa phủ, cho nên những ai không thể bước qua được ái tình sẽ chỉ khiến cho tâm hồn vùi trong dĩ vãng. Người ta cũng nói rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàng. Chẳng phải người đời vẫn hay nói tình yêu rực lửa, tình yêu cháy bỏng đó sao? Nhưng thiên tình sử nào cuối cùng rồi cũng rẽ sang một hướng khác. Người ta nói nhiều về ý nghĩa của hoa bỉ ngạn. Ở Nhật Bản là hoa hồi ức đau thương, ở Triều Tiên là hoa nhung nhớ, còn ở Trung Quốc là hoa u mỹ thuần khiết. Nhưng trên tất cả, đây là loài hoa để cảnh tỉnh thế nhân về ảo ảnh của ái tình. Và khi mà kể xong câu chuyện thứ ba này thì Nguyễn Nguyễn cũng nhớ tới một cái chuyện nhớ đến một cái cảm giác mà Nguyễn Nguyễn đã từng nói ở trong cái video 7 giai đoạn đến địa ngục nhưng mà mình sẽ bàn luận và tâm sự về cái phần này ở phía sau. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái truyền thuyết thứ tư. Nó là câu chuyện tình buồn của Mạn Châu và Sa Hoa. Có một loài hoa rất đặc biệt mang một cái tên rất độc đáo là hoa bỉ ngạn. Ở bên cạnh bảo vệ hoa bỉ ngạn chính là hai yêu tinh. Một người á tên là Mạn Châu, một người á tên là Sa Hoa. Bộ họ đã canh giữ hoa bỉ ngạn suốt mấy nghìn năm, nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương, cho nên cuối cùng có một ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net